Thậu tiên chỉ đạo, tập 81 Muốn giết một người khó như thế nào? Đối với người bình thường mà nói Cái này tự nhiên là rất khó Bởi vậy có người cùng hàng xóm nhau nhau cả đời Nguyện rủ đối phương chết sớm cả đời Nhưng hàng xóm quán vẫn yên ổn Sống đến tận 82 tuổi Có khi chết còn muộn hơn mình Nhưng đối với một thổ phì mà nói Cái này không khó Muốn cho ai chết Chỉ cần dùng dao đâm một nhát Thậm chí cắt cổ đối phương Đối phương tự nhiên là chết đến không thể chết lại Có đôi khi muốn một người chết dễ dàng hay là khó khăn ở Chỉ có dám chém ra một đau kia hay không mà thôi Phương Hành không thể nghi ngờ Là loại dám chém Bởi vì Hoàng Phủ Gia hại chết thiết như cuồng Cho nên hắn hận Hoàng Phủ Gia Bởi vì hắn hận Hoàng Phủ Gia Cho nên hắn muốn Hoàng Phủ Gia đạo tử chết Muốn Hoàng Phủ Gia đạo tử chết Tự nhiên phải chém đối phương một đau Chỉ có điều Một chém Hoàng Phủ đạo tử một đau Lại không dễ dàng như vậy Bởi vì đó không phải là người bình thường Hắn là đạo tử của Hoàng Phủ Gia Được công nhận là đệ nhất thiên kiêu của Nam Chiên Bộ Châu 35 tuổi tu vị trúc cơ hậu kỳ đỉnh phong Thông hiểu vô số bi pháp Thần có vô số pháp bảo Quanh người càng có vô số cao thủ đi theo, Bất luận kẻ nào muốn giết hắn thì cũng không phải là chuyện dễ Thậm chí nói Người dám giết hắn ở Nam Chiên Bộ Châu Không tìm được một người Mà Phương Hành Dám giết hắn Cũng muốn giết hắn vì vậy lập ra kế hoạch hành động hắn mượn nhờ vạn la quỷ diện trà trộn vào hàng ngũ thị nữa Cái quỷ diện này không những trợ giúp hắn biến hóa thành người khác có thể ẩn nấp tu vi khiến cho hắn không đến mức lòi đuôi sau đó hắn mượn nhờ công pháp vô danh tập trung tất cả tu vi vào một kích đây là một cách làm cực kỳ nguy hiểm nhưng cũng là phương pháp cực kỳ hữu hiểu, hiểu tất cả tu vi vào trong một kích tương đương với một Đường đương với không có đường lôi một kích không chúng tất bị hại nhưng khi thi triển một kích như vậy uy lực của nó sẽ lớn cường đại đến khó có thể hình dung. Mà đơn giản mà nói, ngay cả phương hành cũng khó nắm chắc được tiếp được một kiếm như vậy. đủ các loại nhân tố, ở dưới phương hành to gan hớn bật, biến hóa thành hành động thiết thực, hình thành một kiếm chém về phía hoàng phủ đạo tử, mà một kiếm kia cũng xác thực tạo ra hiệu quả cực kỳ to lớn. Một kiếm bay đầu, đáng thương hoàng phủ đạo tử, kỳ thực chính thức động thủ cũng chưa thắt yếu hơn phương hành. Dùng tu vi trúc cơ hậu kỳ quán, có lẽ phương hành giờ vào đạo cơ màu tím trung phẩm có thể ở trên lĩnh được tinh thuần phân cao thấp đối phương. Nhưng luận đến nắm giữ và vận dụng huyền pháp thì phương hành nhất định không phải đối thủ. Mà nói tới phẩm giai và số lượng pháp bảo, phương hành càng khó có thể đánh đồng. Chỉ tiếc là tất cả vô dụng, phương hành không có cho hắn cơ hội thi triển. Rõ ràng là tu sĩ, nhưng phương hành sử dụng phương pháp chỉ võ giả phàm tục mới có thể dùng, đó chính là ám sát. Một kiếm cắt đầu Cầm đầu mà đi Mà một cái kia Thậm chí làm cho bất luận kẻ nào cũng không kịp phản ứng Nhìn thân thể không đầu của Hoàng Phủ Đạo Tử đứng đó Rất nhiều người cho rằng Mình còn đang trong mộng Đạo Tử Thẳng tới ba hơi sau Hộ vệ giáp đỏ Mới phát ra một tiếng kêu tê tâm liệt phế Lớn mật Lớn mật Thời khắc này Hoàng Phủ già Lam cũng phản ứng qua Điên cuồng đổi theo phương hành Thẳng tới lúc đào ra Trong miệng hắn còn quát đến 3 tiếng Lớn mật. Bởi vì hắn không thể tin được một màn phát sinh kia Câu hồ hắn vừa bay vút ra Ở trong hoàng phủ ra cũng có mấy đạo thân ảnh bay tà Giống như là pháo hoa đẹp mắt Tất cả đều là kim đan cảnh mà hoàng phủ ra phái tới Chừng hơn 10 người Gầm thét đuổi theo phương hành Lúc này đầu óc bọn hắn trống rỗng Chỉ có một tâm tư Phải đuổi theo phương hành Quá khủng khiếp Lật trời rồi Hoàng phủ đạo từ. Ở khi đại sự đã thành, Ly Khai Huyền vực bị người ám sát. Thậm chí bọn hắn không dám tưởng tượng tính nghiêm trọng của chuyện này, bọn hắn chỉ cảm thấy lòng lạnh buốt, khủng hoảng. Danh tiếng của đạo tử cũng không phải là nói suông. Đã xưng là đạo tử thì nói rõ là sau khi hắn được thành lập thành đạo tử, tất cả tài nguyên của hoàng phủ thế gia sẽ chú hết lên người quán. Liên tiếp 30 năm, tất cả tài nguyên và tâm huyết quả thực chính là một thiên văn sổ tử. Hắn đại biểu cho hy vọng và thành danh của hoàng phủ thế gia, thậm chí ở một trình độ nào đó mà nói Hắn đại biểu cho tương lai của Hoàng Phủ Gia Nhưng một nhân vật trọng yếu như vậy Ở một thời khắc quan trọng nhất Lại bị người chém giết Nếu Nguyễn Anh Lão Tổ của Hoàng Phủ Gia biết được chuyện này Bọn hắn không dám tưởng tượng kết quả sẽ như thế nào Hôm nay Bọn hắn chỉ có một ý niệm Là bắt tiểu tử kia Chém giết tại chỗ Dầm một tiếng Các tu sĩ kim đăng cảnh bộc phát toàn lực Đồng thời thi triển đa di thuật Gào thích như dòng Lao về phía phương ảnh Bạn hắn căn bản sẽ không cho phương hành chạy thoát Nếu không giết đối phương Phật là không thể nào giải hận Cũng ở một khắc này Đại kỳ tung bay ở trên không trung Sẽ rách thành mảnh vỡ Trong đại kỳ khói đen vô tận phiêu tán Ngăn ở trước mặt người các kinh đan cảnh Đó là vạn liên kỳ vào lúc này Vì trợ giúp phương hành đào tàu Trực tiếp tự bảo huyết khí khổng lồ Cùng mấy trăm yêu linh trong cờ Lúc này phát huy ra một kết cuối cùng của mình Một màn này Như là mực đậm phủ bôi đen lửa bầu trời, phân hành nhiều mạng bỏ chạy, mà Tu sĩ Kim Dan cảnh của Hồng phủ ra, thì kẹp lấy lửa giận vô biên, lao về chiếc bầu trời bị Vạn Linh Kỳ nhuộm đen, muốn xé rách hắc ám, bắt giết sắp thủ. Vạn Linh Kỳ tự bảo uy lực to lớn, thậm chí nhiễu loạn quy tắc thiên địa. Tu sĩ Kim Dan cảnh muốn thi triển La Di Thuật, cũng chưa có thể thi triển ở trong thiên địa quy tắc ổn định. Quy tắc thiên địa càng không ổn định, thi triển La Di Thuật thông hiểm càng lớn bản thân thừa nhận cắn trả cũng không cũng càng lớn, mà vạn linh kỳ tự bảo, dẻo loạn quy tắc thiên địa, đúng là muốn quấy giày bọn hắn thi triển la di thuật, để cho phương hành tranh thủ thời gian đào tẩu. chỉ có điều dùng uy lực tự bạo của vạn linh kỳ chỉ cần chờ tu sĩ hoàng phủ ra không đến sáu tức mà thôi. hoàng phủ già lam gầm lên giận dữ, trong tay áo bay ra một chiếc lưu ly đăng chiếu ở trên không trung, có ánh sáng bắn phá trên trời, sẽ rách tất cả quái đèn cũng sẽ rách tất cả điều linh điên cuồng vào về phía các tu sĩ kim đan cảnh. Ý định của nếu bọn hắn tự bảo Xấu tức qua đi Bầu trời hắc ấm bị quét sạch không còn Giết, giết, giết Nhất định phải giết tự tử kia Hoàng phủ giả lam cơ hộ Cắn nát răng nói ra những lời này Nhìn được phía phương hành đào tẩu gặp lên Mà lúc này Cho dù vạn linh kỳ tự bảo Phương hành cũng chỉ trốn hơn 10 dặm Thân đảnh nho nhỏ như ẩn như hiện Tốc độ tiểu tử kia quá nhanh Để gia pháp khí vi hành Vô luận thế nào cũng không thể để hắn chạy thoát có một tu sĩ hoàng phủ ra kêu to, tế lên pháp khí phi hành hóa thành lưu cang đuổi theo phương hành và kim ô lão tà làm hại người mất đi chỗ dùng thân ta sẽ giúp ngươi tìm một thời sắc phù hợp lúc này trên đương kim ô trong tay phương hành sách đầu lâu của hoàng phủ đạo tử lạnh giọng đối thoại với đại bằng tà vương ở trong thức hải vạn linh kỳ vốn là lúc trước đại bằng tà vương đề nghị sau đó dùng yêu linh ở trong âm ngục uyên luyện chế thành dụng ý của đại bằng tà vương là muốn dùng cơ này để giúp đỡ phương hành Đồng thời thuận tiện tìm kiếm một ký chủ phù hợp Để tương lai có thể đoạt giá Lại không nghĩ rằng Không đợi tới thời điểm phương hành thả hắn rời đi Vạn linh kỳ đã hủy Một phần tâm huyết quán lại rơi vào trong khoảng không Bất quá đại bằng tàng vương như vậy Tâm tình lại cực kỳ tốt <cười> Nếu người bảo lão phu tự bạo vạn linh kỳ Để làm sự tình khác Lão phu chưa chắc nguyện ý Nhưng nếu là chấm dứt đạo từ của hoàng phủ ra Lão phu cam tâm tình nguyện Phương hành như vậy biết yêu tộc một bực ca mẫn hoàng phủ ra liền không nói thêm nữa nhưng lúc này trong đầu lâu của hoàng phủ đạo tử bỗng nhiên phóng ra một đạo thần niệm yếu ớt vì sao giết ta phương hành cúi đầu nhìn xuống lại thấy đầu lâu của hoàng phủ đạo tử bị chàm đi nhưng sinh cơ chưa hoàn toàn tiêu tán con mắt vẫn nháy mà trong mi tâm làm ấn liên hoa nhàn nhạt, nhạt lóe lên xem ra tựa hồ là làm ấn liên hoa kia bảo vệ thần niệm quán để cho thần trí quán không đến mức ở trong thời gian ngắn trôi đi mất nếu giáp đầu lại nói không chừng còn có thể sống. bất quá hắn chỉ có cái đầu không cách nào có thể nói chuyện, chỉ có thể dùng thần niệm yếu ớt truyền tin tức cho phương hành. vì sao giết ngươi? bởi vì ta là phương hành, ngươi là hoàng phủ đạo tử, cái này còn chưa đủ sao? phương hành xét đầu hoàng phủ đạo tử lên, nhìn thẳng ánh mắt quán, cười lạnh mở miệng, đáy mắt có âm hòa chớp động. giữa chúng ta thù không đến tận đây. Thả ta trở về Thù hận xóa bỏ Hoàng phù đạo tử nháy mắt Ra sức truyền tin cho phương hành Phương hành cười lạnh Đột nhiên giơ tay lên Tát hoàng phù đạo tử 10 cái tát Cắn rằng nói Thù hận không tận đấy Người có biết thiết Lão đầu đã bị giết hay không Nếu lúc trước đương nhiên là không đến tận đây Ta trốn tránh người rồi Giờ bỏ cái gì người còn bửa cho bửa giết không bỏ Người truy sát ta thì thôi Tại sao lại đi đối phó chết Lão đầu Đôi má hoàng phủ đạo tử bị phương hành tắt sách ra Hắn truyền lại thần hiệu Người giết ta Bản thân cũng không trốn thoát được giết Nếu như người không giết ta Hoàng phủ ra báo đắt Sẽ khó có thể tưởng tượng Đang khi nói chuyện Hắn nhìn xa xa Vô số đạo kim quang đang dùng tốc độ cực nhanh xông tới Rất nhanh sẽ tới gần Tổ sĩ kiếm đan cảnh của hoàng phủ gia Đã liều mạng đuổi tới Lấy tốc độ của kim ưu cũng không cái nào có thể vứt bỏ bọn hắn Xem bộ rắn này Bị đuổi kịp là chuyện sớm hay muộn Mà lúc này bản thân Phương Hành đang bị trọng thương Và đêm kỳ đã tự bảo Thoạt nhìn căn bản không có bất luận hy vọng nào chạy thoát Tuy hoàng phù đạo tử chỉ còn cái đầu Nhưng nhìn sự tình cực kỳ chuẩn xác Phương Hành nghe vậy Lại cười phá lên Tiếng cười tác động thương thế ở ngực Dẫn tới hắn ho khăn Chuyện cho tới bây giờ Người còn muốn uy hiếp ta Trốn không thoát ban đầu ở thanh vân tông bởi vì phương hành không có xâm nhập vòng vây của kim đan cảnh cách nơi đây 10 dặm bắn giết chết như quang lại bót nát thập lý na di si phủ giúp mình tranh thủ mười dặm sau đó lại thêm kim ô thi triển bí pháp thiêu đốt huyết khí tốc độ cực nhanh chạy thuộc mạng lúc này mới có thể bỏ qua năm kim đan truy kích trốn vào thập đại vạn xuân nhưng hôm nay hắn lại từ trong hành cung của hoàng phủ ra trốn giả mặc dù có đánh bất ngờ để cho người kinh ngạc lại có vạn linh kỳ tự bảo Giúp hắn tranh thủ một chút thời gian Nhưng vẫn không thể so sánh với Thành Vân Tông Hốn chỉ lúc này đây toàn Tọa chấn nơi này Chính là nhân vật thứ ba của Hoàng Phủ Gia Kim Đan Hậu Kỳ Hoàng Phủ Giả Lam Thực lực cường hoành Hơn nữa lúc này đây Hoàng Phủ Gia chuẩn bị pháp bảo phi hành Một khi thúc dục Tốc độ không thua Kim Đan đỉnh phòng Hơn nữa đám Kim Đan cảnh kia của Hoàng Phủ Gia Đã điên cuồng Nếu vòng hành có thể bỏ qua bọn hắn Đó mới gọi là quái Vô luận nhìn như thế nào Bị kim đan cảnh của hoàng phủ ra đuổi theo Phương hành hàn là phải chết không thể nghi ngờ Sau lưng cầm địch càng gần Cơ hồ lấy tốc độ mắt thường Có thể thấy được kéo gần khoảng cách Chỉ có điều phương hành không hề kinh hoàng Mà vỗ vỗ sau lưng kim ô Ý bảo nó đuổi theo như kế hoạch làm việc Kim ô cũng chuẩn bị xong tâm lý Nói xong một hơi quát Họ phương Lão tôi có lời muốn nói với người Phương hành nào nào Ánh mắt nhìn về phía nó Kim ô lần tiếng nói Nếu như lúc này chúng ta bất tử Tương lai tất có một ngày tung hoành thiên hạ Nói xong Nó oa oa kêu to Lần nữa thi triển bí pháp thiêu đốt khuyết khí Tốc độ đã là tích cực hạn Lại thêm một bậc Lao về phía phương hướng định sẵn Mà ở sau lưng nó Có tu sĩ hoàng phủ ra điều khiển pháp bảo phi hành Ở người trực chất dùng thân thể Xeo sách hư không Thiêu triển đa di thuật Có người thiêu đốt đan quang Đều liều mạng đuổi theo Ở dưới tốc độ tu sĩ bình thường khó thể tưởng tượng. Mấy ngàn dặm khoảng cách thoáng một cái đã qua Thẳng đến một phương hướng Đây đã là bột Hải Quốc Mà ở bột Hải Quốc Có một chỗ thần bí Tên là Thanh Khâu Vận Kim ồ dùng hết toàn lực vọt tới Thanh Khâu Vận Sau đó cấp, tốc, hợp tác với phương hành vào mất đại trận xung quanh, vọt vào Ngay khi bọn hắn vừa vọt vào trong đại trận Cường giả của Hoàng Phủ Gia đã tới Hoàng Phủ Gia Lam vu một cái trường Cách ba bốn dặm Trường được giống như là nước sông Quần cuộn Đánh vào trên trận pháp ở một tiếng Trận Pháp lại bị hắn đánh lung lay sắp đổ Ngay cả Kim Ô và Phương Hành lọt vào trong trận Pháp Cũng bị trường lực ảnh hưởng Xuyết nữa ngã quỷ Tại sao nơi này đã có một trận Pháp Tiểu từ kết là trốn vào trong trận Pháp Đi tới xung quanh Thanh Khâu Phần Cầm giả của Hoàng Phủ Gia dừng lại Kinh nghi hết lớn Hoàng Phủ Gia Lam căn bản không suy nghĩ được nhiều Quát to Chỉ trận Pháp đã muốn thoát thân sau Lưu lại ba người ở trên bên ngoài cảnh giới Những người còn lại cùng ta ra tay, xé rách trận pháp xông vào, nhất định sẽ bắt giết tên tiểu tử kia. Hoàng phủ già lam âm thầm quan sát, ở đằng nghĩ tới đằng sau trận pháp, có lẽ tiểu tử kia có mai phục. Tuy dùng tu vi quán, căn bản không quan tâm tiểu tử kia có mai phục gì, ở trước mặt thực lực tuyệt đối, những mai phục cố ý lừa bịp kia chỉ là một ít trò hề buồn cười mà thôi. Nhưng phòng ngừa vạn nhất, vẫn lưu lại ba người chấn thủ ở bên ngoài, miễn ra ngoài ý muốn. Sau khi ra lệnh, hắn nhìn hết lớn một tiếng dẫn đầu công về phía trận pháp cưỡng ép giải rứt cơ hồ giống như kết cục vạn đinh kỳ tự bảo trận pháp cũng bị không kéo dài được bao nhiêu thời gian đã bị hơn 10 vị kim đan riêng thủ công kích xếp thành mảnh nhỏ mà lúc này phương hành mà kim ô lại vừa mới chuẩn bị phóng tới một sân cốc trải rộng sương mù các tu sĩ hoàng phủ ra nhìn thấy cơ hồ không hề so dự náo nhau đuổi theo sương mù có độc ngay cả chút cơ hậu kỳ cũng không dám đơn giản đụng vào nhưng đối với tu sĩ kim đan cảnh mà nói Lại có thể vận chuyển tu vi chống cự Bọn hắn vọt theo Theo đuôi thân ảnh như ẩn như hiện Ở trong sương mù Thẳng tắt xuống đến bệ đá ở đắp trong sương mù Sau đó tiến vào hang động ở thanh nguyệt hồ Còn rùa già Năm đó ngươi đuổi rất ta đáp nghiệm Hôm nay ta dẫn người đến chém người Tiến vào thạch động Phương hành liền kêu lớn Vận chuyển linh lực, Thanh âm truyền ra rất xa Hắn phụ trách trừ bóng trừ gió Kim ô thì phụ trách đứt qua trận pháp Như là cá bơi nét qua các loại cấm chế Mà sau khi cường giả hoàng phủ ra đổi vào Cũng cảm giác có chút không đúng Trận pháp cấm chế trong thạch động này Vậy mà huyền ảo hơn bên ngoài không biết gấp bao nhiêu lần Dùng tu vi của bọn hắn Phá dài cũng rất phi thức Bọn hắn có chút trần chờ, Bởi vì đoán được trận pháp cấm chế huyền ảo bậc này Tất nhiên là không phải tiểu ma đầu kia có thể bố trí ra Còn đứng ngay sau đó làm gì Vì trận pháp Cô bắt, bắt tiểu ma đầu kia cho ta Hoàng phủ già làm thấy những người khác trần chừ, giận dữ hết lớn. Hắn tự nhiên cũng phát hiện nơi đây bất phàm, chỉ là thì tính sao? Nếu như bắt giết tiểu ma đầu kia, những người này há còn đường sống? Đừng nói ở đây có chút gì, dù lên địa ngục thì cũng phải sương bờ. Rầm một tiếng, các tu sĩ kim đa cảnh không dám cãi lời. Có người suy tính trận pháp vận chuyển, có người toàn được oanh kích, giàn nàn đi về phía trước. Mà phương hành có âm dương thần ma dám và kim ô suy tính trận pháp ở trong thạch động đặc dị này lại đi còn nhanh hơn cả kim đan cảnh nhưng hắn trốn ra một đoạn thấy các kim đan cảnh không theo kịp ngược lại tâm tư hùng ác không có đào tàu mà là cố ý ở địa phương cách đám kim đan không xa lắc lư giả bộ như giúp sức liều mạng đào tàu là to hỗn đàn hoàng phủ gia hôm nay chạm đạo tử các người chỉ là một chút tiền lãi sớm muộn gì ta cũng sẽ giết tất cả các ngươi giết hắn nhất định phải giết hắn phải giết cừu tao quái không giết chết hết thầy, người có quan hệ với hắn. Hoàng phủ già lâm quả thực đã gấp đến đỏ mắt, trong mắt đỏ bừng như là muôn nô muốn, muốn bùng. Mà các kim đan cảnh của hoàng phủ già nhất mạch cũng không để ý quá nhiều, dốc sức lừa mạng xung về phía trước. Thế kim đan cảnh trên đề tức giận, phương hành mấy cười hắc hắc, cùng kim ô tăng nhanh tốc độ lao vào chỗ sâu. Hắn có âm dương thần ma dám và kim ô ở trong thạch động này tốc độ nhanh hơn kim đan cảnh rất nhiều. Có người ở phía trước dẫn đường, người phía sau ra sức truy sát các tu sĩ dần dần xâm nhập thạch động, khoảng cách tiên điện càng ngày càng gần, phương hành kim ô và các kim đan cảnh khoảng cách lại càng ngày càng kéo xa, cả đám gấp đến đỏ mắt, trùi ẩm lên, Mà ở trong hỗn loạn nơi tiên điện xa xôi, một tồn tại rốt cục bị mọi người đánh thức, lại có người xông vào, tồn tại kia đúng là thạch quy, lúc trước phương hành thấy qua, nó vốn lộ ra chút mê mang, nhưng rất nhanh thì đã trở nên thanh tịnh, sau đó ánh mắt bắn bắt đầu hơn bắn ra hận ý, bởi vì hắn đã nghe được thanh âm kia. Con rùa đen, con rùa nát, con bẹn nó, ngươi đến cùng ở đâu? Ta dẫn người tới rồi, giao bảo bối ra đây. là tiểu tử kia. Thạch Quy nghe ra thanh âm của Phương Hành, trong lúc nhất thời lửa giận hừng hực thiêu đốt, sau đó dựa vào thần niệm của mình ở trong trận pháp, hắn đã cảm giác được có hơn 10 cao thủ ra sức phá hư đại trận, lập tức kêu to. Tiểu tử đáng giận, lửa gạt đi tiên điện truyền thừa còn không tính. Lại còn dám dẫn người trở về đoạt bảo vật khác Thực coi tiên điện này là bài trí sao Thực coi tiên điện này là người nào cũng có thể tự tiện xông vào sao Trong tiếng hét vẫn nổ Nó trực tiếp vận chuyển tất cả đại trận Hôm nay Nếu đừng người chạy thoát Lão tử làm thật quy một vạn năm Đại trận vận chuyển Thời khắc này Kim ô sợ hãi Cảm ứng được đại trận xung quanh vận chuyển Âm cấm quỷ nó cũng xuất hiện phương hành lạnh lẽo, thấy được phía xa hiện hiện đứa quỷ áo trắng, tốt rồi nên chạy đi. phương hành hít một hơi thật dài, biết rõ thời khắc điều mạng đã tới. liều mạng, kim ô cũng âm thầm chuẩn bị, sau đó kêu to một tiếng, hóa thành lưu quang vào tới, dùng tiên điện làm trung tâm, xung quanh che kín thành động, giống như là mạng nhận thông suốt bốn phương, mà lúc này kim ô phóng tới, đúng là một thạch động nối liền con đường bọn họ xông tới, dù sao là lần thứ hai đi vào. Hơn nữa lúc này đây vô luận là tu vi Hay là can đảm đều hơn trước rất nhiều Còn có chuẩn bị tâm lý, Kim ô thật không có như lần trước bị dọn đến cho sợ hãi Ồ Cái gì đó Kim ô quay đầu bay đi Đồng thời phương hành trong lúc vô tình Lại chứng kiến đám quỷ thi ở trước tiền điện Trên đầu mỗi quỷ thi Đầu dòng thân người Là một hạt châu sáng lóng lánh Lúc trước lần thứ nhất tiến đến Hắn vội vã tiến vào tiền điện Nhìn sang có thứ gì tốt hơn Không có điều ý các quỷ thi Lúc này... Lại vô tình thấy được Bản năng thổ phỉ đã khắc sâu ở trong máu Dù lúc này đã thoát thân quan trọng Nhưng hắn vẫn không nhịn được động tâm Thỏ tay thi triển được hút Lăng không trào một cái Nhấp hạt trâu kia qua Thuận tay nhét vào trong túi chữ vật Mà cùng lúc đó Trận pháp trong thành động biến hóa Càng lúc càng đưa tích cường già hoàng phủ ra chú ý Các tù sĩ nhất thời kinh hãi Trận pháp bị người tận lực thúc giục Chẳng có lẽ là người thúc giục đại trận sao Cần phải biết Trận pháp tự động vận chuyển Và có người tận lực điều khiển đại trận là hai việc hoàn toàn khác nhau Cùng một đại trận Nhưng mà lực sát thương sẽ tăng gấp 10 lần Âm một tiếng Tử môn bị kết hoạt Quét về phía đám kim đan cảnh Các tu sĩ sợ hãi Dốc sức liều mạng chạy thục mạng Nhưng vẫn không có người nào bao phủ Hai người kia cũng là tu sĩ kim đan cảnh Nhưng đối mặt với đại trận uy áp Thậm chí ngay cả kêu thảm Cũng không kịp phát ra Đã bị mài thành tịt nát Đường đường kim đan cảnh Vậy mà trong nháy mắt, đã bị mài trước hai người. Trong nháy mắt, cương gia hoàng phủ ra cũng có loại cảm giác. Sợ có nói nên lời Bọn hắn rất thân cao quý, thực lực lại mạnh. Ở Nam Chương Bộ Châu thật có thể nói là rất khó gặp được người, hoặc là vật có thể tạo thành uy giúp cho bọn họ. Vốn trong lòng bọn họ, cảm thấy buổi bát phương hành không đáng lo. Đơn giản mà nói, chỉ là cảm thấy phương hành đáng hận, không có đáng sợ. Nhưng hôm nay, trình nháy mắt, lại có kiếm đan cảnh bị mài thành thịt đất Ngay cả thần hồn cũng bị đại trận Phai mờ, khiếp sợ là khó nói lên đời Sau khi né ra Sắc bật không còn chút máu Đã quên nói chuyện Nhưng lúc này bọn hắn còn chưa kịp phản ứng Đã có mấy con nữ quỷ bay đến trước người Thân là kim tan cảnh Đối với linh vật như là nữ quỷ là không có chút sợ ấy Một tu sĩ lập tức đánh ra một trường Đồng thời hét lớn cút ngay Hắn muốn dùng trường phòng xé nát đối phương Lại không nghĩ rằng nữ quỷ kia hoàn toàn không bị ảnh hưởng Bay thẳng về phía hắn Xoẹt một tiếng một nữ quỷ thò tay bắt được cánh tay tu sĩ kia, chỗ tiếp tục chỗ tiếp xúc lập tức bay lên khói trắng khủng bố. Không tốt, đây không phải là linh thể bình thường, cẩn thận. Hoàng phủ giả lam nhìn thấy nữ quỷ kia, không khỏi sợ hãi, nghiêm nghị tiêu to. Chỉ thấy tu sĩ Kim đan cảnh bị nữ quỷ bắt được, trên cánh tay dâng lên khói trắng khủng bố, cả người như là bong bóng xì hơi, hóa thành thây khô. Sau đó trên thây khô bị kiếm một tầng sương mù màu xanh. Thẳng tắt ngã xuống đất, không còn khí tức đường đường là kim đan cảnh, vậy mà trong nhèm mắt đã bị nữ quỷ giết chết, ngay cả đan quang cũng bị phá diệt. Không cần nắm nhắc nhở các kim đan cảnh đều hít sâu một ngụm khí lạnh. Người có thể kết thành kim đan, ai không trải qua rất nhiều tạo hóa và kiến thức, tâm tư nhạy bén, kiến thức cũng rộng. dù sao nhìn ra trí chết của nữ quỷ, nhưng vừa thấy một màn này, đã lập tức đoán được nữ quỷ bề ngoài giống như lấy linh thể kia, tất nhiên là một loại chú thuật cực kỳ quỷ dị hiền hóa. đối với tù sĩ mà nói, chính là tồn tại kinh khủng nhất siêu bực bội. Trong thuốc nhất thời, ai còn lo lắng phương hành? Các kim đan cảnh quát rối tay, cùng nhau lui về phía sau, muốn dọc theo đường cũ phản hồi. Chỉ có điều đến lúc này, bọn hắn lại phát hiện dù rút đi cũng hết rất khó khăn. Tùy thích kim đan cảnh thường thường được nắm giữ nazi thuật, trong nháy mắt vượt qua nghìn giảm. Chỉ là Na di thuật này, một là tiêu hao linh lực kịch liệt, hay là cắn trả thân thể rất lợi hại. Bởi vậy thường thường chỉ ở nơi quy tắc ổn định mới có thể thi triển. Nhưng trong quỷ động này. Bọn hắn không ngờ phát hiện Theo đại trận vận chuyển, quy tắc phát loạn Ngay cả thi Na Nazi thuật cũng hết sức giả năng Ở địa phương này Nazi thuật của tu sĩ Kim An Cảnh Còn không bằng di trận Bởi vì pháp khí có thể cưỡng ép Nazi Do pháp khí đến gánh chịu cắn trả Nhưng bằng bản thân thi truyền Nazi Tuy thật thiện Nhưng cắn trả lại do mình gánh chịu Siêu một tiếng Các Kim An Cảnh kinh hoàng Xung quanh thoáng hiện vô số quỷ ảnh Một đạo một đạo Rậm rạp chẳng trịt xuất hiện ở xung quanh Tất cả đều là âm cấm quỷ nô Lại ẩn ẩn bao vây cám tu sĩ Kim can Cảnh Bọn yêu vật này không thi pháp thuật không thế Không thương tổn được trốn cũng không được Làm sao bây giờ Dù là tu sĩ Kim can Cảnh Lúc này cũng sợ hãi kêu đi Hoàng phù già lam cắn rằng Làm thành một vòng Đào tổ ra ngoài Đến lúc này Hắn cũng bất thức đổi giúp phân hành Quỷ vật và đại trận trong thạch động này quá lợi hại dù là hắn cũng không cách nào có thể thoải mái chống cự, chỉ có thể hạ lệnh bỏ chạy. nếu không dừng truy bắt tiểu tử kia, ngay cả nhóm người mình cũng có thể toàn quân bị diệt. mặc dù lúc này rút đi, hoàng phủ già lam cũng không biết bọn hắn có thể sống được bao nhiêu người. hắn ra lệnh làm thành một vòng đào tổ, chính là muốn tu sĩ ở bên ngoài liều mạng bảo vệ tu sĩ bên trong. theo hắn ra lệnh, mặc kệ có nguyên ý hay không, các tù sĩ kim đan cảnh đều vội vàng làm thành một vòng, đồng thời tế lên các loại huyền khí, pháp thuật, tầng tầng bảo hộ sau lưng cùng một chỗ xung ra ngoài người vòng trong tự nhiên là người của hoàng phủ ra tốc độ của bọn hắn cực nhanh giống như là tia chớp lao ra ngoài chứ có điều theo đại trận vận chuyển bọn hắn lại thất bại không thể không phá trận rời đi nhưng lúc này âm cấm quỷ nô ở xung quanh đã vô cùng vô tận đau tới giống như là một đám thực nhân ngư hung tàn không ngừng xé đi miếng huyết nhục trời ơi đám thường hắc thiếu bộ thủ ta luyện 700 năm là phải chết ở chỗ này đây rốt cục đã quỷ vật gì vậy, sao lợi hại như vậy? tiểu ba đầu đáng chết, lại thiết trí bẫy dập độc ác như thế, lão phu và ngươi không chết không thôi. trong tiếng kêu thảm thiết, nơi này cơ hồ biến thành địa ngục của kim đan cảnh, đường đường kim đan cảnh ở đâu cũng là nhân vật hùng cứ một phương, vạn người kính ngưỡng, nhưng ở chỗ này lại giống như biến thành rau cải trắng, bị các âm cấm quỷ nô tùy tiện đánh giết, một thân tu vi hóa thành vô hình, một đời khát vọng tiêu tán, chỉ còn phẫn nộ không cam lòng. Nếu như ở bên ngoài, bọn hắn còn có thể đào tẩu, vì tốc độ của âm cấm quỷ nô rất nhanh, lại kém xà na di thuật của kim đan cảnh, nhưng ở trong thạch động này, hành động bị đại trận ngăn toàn, quy tắc hỗn loạn, không có nào có thể tùy tiện thi triển ma di thuật. Bọn hắn giống như hóa thành dã thú bị thối buộc, căn bản không có nào chạy trốn quy vật đổi giết. Mà lúc này Phương Hành và Kim Ô lại may mắn hơn đám tu sĩ kim đan rất nhiều. Âm cấm quỳ nô ở trong thành động, giống như đợi đội đám tu sĩ kim đan hấp dẫn. Đại bộ phận được chú ý đều tập trung ở trên người bọn chúng. Ngược lại, buông lòng cảnh giác với hai con sâu cái kiến kia. Quỷ vật đến đây truy giết bọn hắn, chỉ là có dài rác 4 năm con. Hơn nữa phương hành và kim ô hợp tác ở trong đại trận ghé qua quả thực giống như là cá vào nước cực kỳ linh hoạt. Hơn nữa, hôm nay kim ô xưa đâu bằng nay, tốc độ nhanh hơn tiền trước. Và trong khoảng thời gian ngắn, ấm cấm quỷ nô vậy mà không làm gì được nó và phương hành. Hai người bọn họ giống như hồ đẹp xuyên hoa, cực kỳ linh hoạt truy ra đại trận năm nữ quỷ đi theo phía sau, đưa hai cánh tay mắt tới, nhưng cuối cùng vẫn không đuổi kịp. Thạch Quỳ trong tiên điện, thần thức bị tổn hại, không có nào bao trùm cả thạch động, không biết những tù sĩ kim đan cảnh kia trên thực tế là kiều địch của phương hành, chỉ cho rằng tất cả người tiến vào trong thạch động đều là một nhóm, hơn nữa nó cũng không phải là chủ nhân chân chính của tiên điện, bởi vậy tôi có thể thôi động một bộ phận trận pháp vận chuyển, lại không quá thuận buồn gì đó. Còn đối với ông Tống quỷ nô mà nói, nó chỉ có thể lợi dụng một bộ phận đặc tính của trận pháp tỉnh lại thu hội tiên thiện nhưng không có nào có thể trực tiếp hạ lệnh cho các nàng nói cách khác một khi tỉnh lại âm cấm quỷ nô chỉ bằng bản năng của mình mà làm việc năm đó cũng chính bởi vì vậy mới để cho phương hành chạy thoát mà hôm nay cũng chính vì đặc tính này khiến cho đại bộ phận âm cấm quỷ nô đều bị đám người phương hoàng phủ giả làm hấp dẫn áp lực của phương hành giảm bớt không ít hơn nữa hắn và kim ô tinh thông thuật trận pháp bởi vậy càng có ưu thế Bất quá Thạch Quy không biết năm đó phương hành đồ nghị Trọng tức nó cả ngày lẫn đêm Ngủ không yên Chỉ hận mình hành động bất tiện Không thể đi ra tìm hiểu hỗn đàn kia báo thủ Không nghĩ tới ông trời mở mắt Tiểu hỗn đàn này lại tham làm như thế Dám dẫn người theo trở lại ý định cướp tiền tiền Đây không phải là cơ hội báo thủ tốt sao Thạch Quy mở cờ trong bụng Sao có thể thả phương hành dưới khách Vì vậy hắn nhiều cái mạng giả Thôi động đại trận vận chuyển Thề lần này nhất định phải giết tiểu hỗn đàn kia đương nhiên nó cũng không biết mình điều mạng già thôi động trận pháp lại giúp phương hành tiêu diệt đối phương. mà lúc này bên ngoài thanh khâu phần đã có vô số tu sĩ chạy tới thanh khâu phần của bột hải quốc cách huyền vực không xa, tuy tốc độ của bọn hắn không bằng cường giả hoàng phủ gia nhưng sau mấy phút đều lần lượt theo tới nhìn thấy ba vị kim thanh cảnh của hoàng phủ gia lưu ở bên ngoài chấn thủ để bắt tiểu ma đầu kia ở bên trong các tu sĩ tò mò ánh mắt băn khoăn tìm kiếm tung tích của tiểu ma đầu kia lúc này ở trong nội tâm của các tù sĩ khiếp sợ đã khó có thể dùng lời nói hình dung đường đường đạo tử của hoàng phủ ra vậy mà ở thời điểm rời huyền vực bị tiểu ma đầu kia ám sát loại cảm giác tương phản mãnh liệt này quả thực còn hơn cả công chúa của một nước bị ăn mày chơi xong lại bắn vào thanh đầu làm kỹ nữa đây chính là đạo tử của hoàng phủ ra lại bị người một kiếm chặt đầu nói ra thì ai tin vốn danh tiếng của tiểu ma đầu phương hành rất thịnh nhưng trong tiềm thức của các tù sĩ chứ không đặt hắn vào hoàng phủ đạo tử ở một cấp bậc. Dù sao tiểu ma đầu chính là tiểu ma đầu. Lẻ loi, độc lai like, độc vãng, không có bối cảnh và thế lực gia tộc, người như vậy dù có năng lực nhưng không có đáng là phù dung sớm nở tối tàn. Rất nhanh, sẽ hay mờ trong mắt của mọi người, dù sao cũng thế gia tộc môn thì chính là không có nội tình. Trên thực tế, hôm nay Phương Hành có thể có thành danh như vậy là bởi vì hắn to gan lớn mật ở trong huyện vực chính diện khiêu chiến hoàng phủ ra bất quá về sau, trưa hắn đoạt kiếm chủng, diệt bốn bộ hoàng phủ ra, nhưng thành phần mưu lợi chiếm đa số. Hơn nữa ở lúc khiêu chiến hoàng phủ đạo từ chuẩn mất, làm các tu sĩ bộ phục cơ chế quán lại không khỏi khinh thị hắn. Về sau hoàng phủ ra bố trí xuống thiên la địa võng bắt nhất phương hành, càng làm cho người cảm thấy tiểu ma đầu này là một người lỗ mãn không biết trời cao đất rộng. Tuy nhất thời được chỗ tốt, chiếm được tiện nghi, nhưng gây ra đại họa không chỉ mình sớm muộn gì cũng khó thoát khỏi cái chết, còn bởi vậy liên luyện sư tôn thành vân đồng lâm bảo vạn chiếc bất phục không được được không bù mất bất quá không được mấy ngày lại truyền ra sự tình tiểu ma đầu bắn chết sư tôn tuy trong đội tâm các tu sĩ khiếp sợ nhưng lại càng xem nhẹ theo bọn họ tiểu ma đầu này chỉ là một người bị bức gần như là điên cuồng tuy ánh hung ác làm cho lòng người lạnh lẽo nhưng lại lộ ra bất đắc dĩ dù sao lúc ấy nếu người có năng lực cần thêm về giết người trực tiếp cứu người chẳng phải là xong sao lúc ấy Phương hành cơ hội đã trở thành chuyện cười của Nam Chương Bộ Châu Một tiểu ma đầu có bản lĩnh Có đảm lượng Càng có sát phạt quyết đoán Ở trước mặt thế lực cường đại của Hoàng Phủ Gia Y nguyện ý, y nguyên chỉ là một bi kịch không thể làm gì Trong nội tâm các tù sĩ Đối với Hoàng Phủ Gia cường đại Đã sinh ra một cảm giác vô lực Và lúc này Hoàng Phủ Đạo Tử Kinh Tài Tuyệt Diễm Một lần hành động xung bỏ hạch tâm huyền vực Được số lượng thiên cương Đẩy thanh danh của Hoàng Phủ Gia Hoàng phủ ra sau trục yêu trì chi chiến 3.000 năm ẩn cư ở hắc hồ thủy, không hỏi thế sự, thành dành dễ dàng lên tới đỉnh phong. Thái độ quân đông nam chiêm bộ châu đã lộ ra bánh quế, huy hoàng đến làm cho người ta không dám nhìn thẳng. Nhưng đúng lúc này, Kiểu ma đầu bị người coi là chuyện cười kia lại xuất hiện. Hắn dùng thủ đoạn ám sát, làm cho người chơi chén ở dưới vạn chúng chú mục một kiếm giết Hoàng phủ đạo tử. Thủ đoạn ám sát ở trong tu hành giới là cực kỳ hiếm thấy, ở trong phàm tục sở dĩ sẽ dùng thủ đoạn ám sát là bởi vì thế và lực thường thường là hai khái niệm người nắm giữ thế lực cường đại chưa chắc có vũ lực cường đại bởi vậy mới có xuất hiện thủ đoạn ám sát dùng lực lượng thất phu đi chấm giết người nắm giữ thế lực lớn nhưng lực lượng bản thân lại yếu kém nhưng ở tu hành giới lực lượng vi tôn Điều này cũng làm cho người nắm giữ đại thế luôn là người có lực lượng cường đại ở dưới cục trên như vậy ám sát là cực kỳ hiếm thấy bởi vì lực lượng của người mạnh hơn đối thủ thì dễ dàng tích lũy thế lực sẽ không thua đối thủ, mà nếu thực được nhỏ yếu hơn đối phương như vậy, sự tình ám sát lại càng là một chuyện cười. Cũng chính bởi vì loại cục diện này, ở trong tu hành giới sẽ rất ít xuất hiện sự tình ám sát. mấy ngàn năm nay đều như thế, người tu hành không quá đề phòng sự tình ám sát, ngược lại đấu pháp, quyết đấu tầm tầm đắp đắp, chỉ là phương hành ở trong ổ thổ vì lớn đến, lại mang thủ đoạn ám sát ở trong phạm tục của tu hành giới, nương theo to gan lớn bằng trời, lại thực sự đạt thành công. Vì vậy trong nhèm mắt tình thế đại biến hoàng phủ đạo tử kinh tài tuyệt diễm chính thức lộ diện trước mặt các tu sĩ còn chưa đủ một tháng ở thời khắc nhân sinh huy hoàng nhất bị người một kiếm cắt đầu vinh quang của hoàng phủ ra trở thành trò cười các tu sĩ ngoài kiếp sợ thì đều nổi lên tâm tư riêng đi theo xem đến tột cùng bọn hắn có thể tưởng tượng sự tình hoàng phủ đạo tử bị ám sát tất nhiên sẽ trở thành đại sự lớn nhất của tu hành giới trong trăm năm qua tiểu ma đầu này không hồ là tiểu ma đầu thời gian dần trôi qua Các tù sĩ ở xung quanh càng ngày càng nhiều, trên hư không, dưới mặt đất ở xung quanh thanh khâu phần bị vây tràn đầy. Trái một đám, phải một đám, tất cả đều là người, có thể có vẻ mặt hưng phấn bởi vì gặp gỡ đại sự, chỉ việc này đã truyền lưu tu hành dưới mấy trăm năm, cũng có người lo lắng, lo lắng việc này mang đến hậu quả đáng sợ, tâm tình cực kỳ khẩn trương. Không bao lâu, ngay cả bát bộ yêu chúng cũng tới. Lúc đầu bọn hắn muốn xông vào, nhưng phát hiện sương mù ở xung quanh thanh khâu phần không, không bình thường. Liên không dám tùy tiện đi vào Lo lắng chờ đợi ở bên ngoài Cả đám mặt hàm sát khí Hận không thể lôi tiểu ma đầu kia ra Lăng trì ăn thịt Có chín cường giả kim đan cảnh đi vào đuổi bắt tiểu tử, tử Sao lại lâu như thế này thôi ra Các tù sĩ không dám tùy tiện đi vào sương mù Nhưng thực không thấy Có người đi ra Lại không khỏi như hoặc Chẳng lẽ trong này có bẫy dập của tiểu tử, tử kia Thực lực sai biệt quá lớn Đừng nói là chính Kim Đan Cảnh Dù một người cũng có thể chụp hết tiểu ma đầu kia Coi như là bẫy dập Hắn cũng có thể làm gì được Kim Đan Cảnh chứ Trừ khi trong bẫy dập mai phục một vị Nguyên Anh Cảnh Nghe thế đó Các tù sĩ đều mắt, lắc đầu Nghĩ thầm một tiểu tử kia Có thể chuyển ra một vị Nguyên Anh Cảnh Thì cũng không bị Hoàng Phủ ra bước đến chó cùng đất rộng Mạo hiểm để án sát Hoàng Phủ đạo tử như thế Dù sao Nguyên Anh Cảnh Là một chỗ dựng cực kỳ to lớn Bất quá cũng có người trần trờ, phân tích. Nhìn nơi đây giống như là một di tích cổ Sơn mù kia cũng không đơn giản Chẳng đã đã từng là di tích của yêu tộc Bên trong có mối trí nguy hiểm gì Lại bị tiểu tử lợi dụng Vây khốn kim đan cảnh của Hoàng Phủ Giác Cái thuyết pháp này ngược lại Gần sát với dân tướng Nhưng các tù sĩ thấp giọng thương nghị Là cảm thấy không có khả năng Di tích yêu tộc 3.000 năm trước đã bị quét hết Mỗi một tấc đều đều tra sách tin tưởng Sao có thể còn di tích lợi hạn đây Có thể vây khốn kim đan cảnh Hốn hồ nếu ngay cả kim đan cũng có thể vây khốn Thì tiểu từ kia Cũng chưa chắc có bản lĩnh coi là bẫy dập suy nghĩ thật lâu Lại không có đầu mối Chỉ có thể kiên nhẫn chờ đợi Lại nói phương hành nương theo tốc độ của kim ô và cả hai phối hợp Phi tính trận pháp Từ trong một lỗ thông đạo khác nhanh chóng đi khai thành động nguyên lại trong hang đá cong cong Quấn quấn rất nhiều Nhưng thông đạo đi khai hang đá Chỉ có một Phương hành ở bên trong quấn cả buổi Cuối cùng Vẫn phải từ chủ thông đạo ly khai Khó khăn lắm mới có thể lấy được đối xa Trong lòng phương hành nhẹ nhàng thở ra Nói thực Lúc đầu định ra kế hoạch này Ở trong nội tâm quán và kim ô Cũng không có quá nhiều nắm trận Hai người bọn họ đã sớm lĩnh giáo Qua thạch động hung hiểm Từ hôm nay thực lực của hai người đều tăng nhiều Nhưng muốn bình yên tiến thối ở trong thạch động Không bị âm quỷ nô bắt được Vẫn chỉ có ba thành năm chắc Chỉ là trong lòng phương hành tức giận Muốn điều bạn một lần Còn nữa Hắn và Kim O cũng thương lượng qua. Âm Cấm Quỷ Nô kia có hai đặc điểm, một là cảm thấy hứng thú với người có tu vi mạnh mẽ, bởi vì bọn nó là chủ thú thuật hiện hóa, chỉ là từ một tử vật, chỉ là một tử vật nên sẽ có hành động bản năng. Người tu vi càng cao, linh khí trong cơ thể càng mạnh, đối với nó càng có được hấp dẫn. Điểm này Phương hành và Kim ô chiếm tỷ mi rất lớn. Hai là Âm Cấm Quỷ Nô quanh giải trận ở trong hang đá như là một loại bổ sung, đồng dạng cùng với tồn tại thủ vệ tiên điển. Sau lần thứ nhất trải qua, đại trận khẽ động, âm cấm quỷ Nô sẽ thức tình, có thể thấy được chúng có liên hệ với đại trận, như vậy hẳn là càng ít va chạm với đại trận, thì càng không bị chúng chú ý. Bởi vậy, cường giả hoàng phủ ra, dỡ vào một đường phá trận đi về phía trước, tự nhiên xếp dẫn âm cấm quỷ Nô tới. Có thể nói nếu không có cường giả hoàng phủ ra, phân hành và kim ô sẽ không dễ dàng trốn ra như vậy. Hôm nay thế được hy vọng chạy trốn, lại lừa bịp một đám kim đan cảnh, có thể nói kế hoạch đại thành trong lòng của phương hành mừng rỡ vô hạn. lúc thúc kim ô khẩn trương lại hưng phấn tranh thủ thời gian di khai thành thục. kỳ thực kim ô cũng không không cần hắn thúc. so với hắn càng có tiếc mệnh. qua một tiếng, vọt tới cửa động, thấy có hy vọng chạy trốn thì hưng phấn tới cực điểm. một người một chim chạy ra cửa động, không khỏi mừng rỡ cười ha ha. lúc này đây lại không kiệt lực như lần trước. sau khi chạy ra cửa động liền rớt xuống, mà phóng về phía không trung, đột phá sương mù Nhìn thấy bầu trời trước mắt Ở trong nội tâm bịt bịt mới tính toán thả lòng Đồng thời phát ra tiếng cười to cản rõ đắc ý Nhưng lúc này Một người một chim ngẩn ngơ Chỉ thấy xung quanh họ đều là tù sĩ Ánh mắt kinh ngạc nhìn hai người bọn họ Đám tù sĩ kết bọn họ gần nhất Bất quá chỉ có mở trường Còn mẹ nó, sao nhiều người như vậy Phương Hành không có chuẩn bị tâm lý Nên hơi hoảng sợ Đối với các tù sĩ cũng bị Phương Hành Mà Kim Ô dọa sợ Bọn hắn muốn nghĩ Kết quả sẽ là cường giả của Hoàng Phủ ra bắt phương hành đi ra Lại không nghĩ rằng kim đan cảnh của Hoàng Phủ ra không ra Ngược lại phương hành và kim ô từ bên trong chui ra Còn cười đắc ý như vậy Chẳng lẽ kim đan cảnh của Hoàng Phủ ra Đã khẳng bất chắc Trong nội tâm mọi người đều sinh ra ý niệm như vậy Mà ẩn ẩn cảm giác hoàng sợ Nếu kiểu ma đầu này dùng thủ đoạn gì Thoáng cái chôn chết chín kim đan cảnh của Hoàng Phủ ra Vậy thì lật trời rồi Đại bộ phận đều là xem náo nhiệt thần thức của phương hành cường đại cảm ứng linh mẫn phản ứng cung nhành phát hiện các tu sĩ cách đó không sai nhìn mình nhiều nhất nhiều lần kinh ngạc lại không có sát ký biết rõ bọn hắn là tới xem nóng nhiệt ngược lại ở phía dưới có một đám tu sĩ trúc cơ cảnh ở trước một tướng sĩ giáp đỏ xuất lĩnh giết tới là người của bát bộ yêu chúng phát hiện điểm này hắn lập tức lớn tiếng nói lao ra bất quá lúc này ở trên không trung một đạo khí cơ cường đại lạnh thú sương bao phủ xuống hết lớn điều ma đầu già Lam lá tổ ở đâu? Theo thanh âm này Một bàn tay lớn đến cơ hồ Có thể bao trùm một ngọn núi rơi xuống Muốn tay lấy phương hành Đương nhiên đó là một trong ba kim đan cảnh Mà hoàng phủ già Lam lưu ở bên ngoài Ba kim đan cảnh kia cũng lo lắng phương hành chưa bật thạch động Lại chui ra cửa khác Bởi vậy không có hoàn toàn canh giữ ở một cửa Mà là phân bố trong hư không phương viên hơn 10, 10 dặm Không cho phương hành theo địa phương khác chuẩn mất Mà hôm nay tổ sĩ kim đan cảnh canh giữ cũng ở chỗ này Nhìn thấy phương hành đi ra Không khỏi lập tức ra tay Còn mẹ nó Là vẫn còn kim đan cảnh ở chỗ này Phương hành kim hãy Vốn tưởng sẽ có một hơi dẫn tất cả kim đan cảnh của hoàng phủ ra vào trong động Mượn tay của âm cấm quỷ nô giết chết Như vậy thì chỉ còn trúc cơ cảnh bình thường Mình còn thực không sợ bọn chúng Cho dù mình bị thương Bằng năng lực của kim ô cũng đủ để mang mình chạy trốn Nhưng lại không nghĩ rằng cường giả của hoàng phủ ra Cũng không có ngốc Vậy mà lưu lại tu sĩ kim đan cảnh ở bên ngoài Trở về Phương hành đập tức ra quyết định Thuốc kim ô quay lại sơ ngủ Hôm nay hắn đã không có thủ đoạn ngăn ngừa Thu sĩ kim đan cảnh Muốn ở trước mặt kim đan cảnh cứ ép chạy trốn Khả năng thấp đến đáng thương Rơi vào đường cùng chưa có thể qua về hang đá Nhìn xem có thông đạo khác đi khai hay không Hoặc là trực tiếp tìm lão thạch quy đàm phán Dùng một hạt huyết liên tử cuối cùng Và thanh hồ quỷ diện uy hiếp nó Xem có thể thả một con đường sống hay không Trước kia thời điểm định ra kế hoạch Phương Hành cũng chuẩn bị kỹ càng, giấu hai vật kia ở nơi khác, mục đích đúng là nếu như dẫn cường giả của Hoàng Phủ ra vào thanh khâu phần không thuận, liền dùng hai đồ vật kia uy hấp Lão Thạch Quy. Không nói huyết liên tử Phương Hành lại biết thanh hồ quỳ diện cực kỳ quan trọng, Thạch Quy nhất định không dám đổ dẫn. Bất quá cục diện đã phát dình biến hóa, Thầy Đệ Mãn chuẩn bị lui ra sương mù, đột nhiên trong hư không có hai tu sĩ che mặt vọt ra, một cái bay thẳng về phía cường giả Hoàng Phủ ra, cái khác thì đứng trên hư không, hai tay lăng không đạo đạo lực lượng hỗn loạn mà cường đại phong tỏa hư không Trấn nhất tất cả tu sĩ nắm chặt cơ hội thoát thân đi người biệt mặt phóng tới bầu trời kia truyền xuống một đạo thần niệm hắn vậy mà cũng tới cứu ta cảm ứng được đạo thần niệm này chấn động phương hành lập tức biết người biệt mặt kia là ai trong nội tâm có chút phức tạp Và thực thời điểm quyết định ám sát hoàng phủ đạo tử có thành phần hắn bắn chết thiết như cuồng trong nội tâm buồn bã thảm thiết tức giận khó bình Nhưng cũng có một loại cảm giác lẻ loi Sống ở trên đời Bởi vì hoàng phủ giao uy nhất, Kết quả ai cũng không để ý tới mình quấy phá Nhưng lúc này Đột nhiên thấy được hai người bịt mặt tới cứu Lại làm cho trong lòng của phương ảnh ấm áp Người đến dĩ nhiên là vạn là lão quái Mà người khác Chỉ đứng ở trên hư không liền chấp nhất bắt bộ yêu chúng Chính là hồ cầm lão nhật Vốn cho rằng mình cũng không có ai để ý Nguyên lai lại còn có hai người sẽ tới cứu mình Lão hốn đàn Người nên giả sức một chút đừng có lại bị người trộm tới làm thịt. trong lúc cấp bách, phương hành trả lại một đạo thần niệm, ý bảo lạm vạn la lão quái cẩn thận. này, đó cũng là lời nói thật, lo lắng hoàng phù ra bắt vạn la lão quái, mình không có bản sự đi cứu đó. người bịt mặt vẫn lộ truyền đến thiểm thần niệm, cút, rất rõ ràng, vạn la lão quái bị phương thức cáo biệt kia làm cho mất mãn. vèo một tiếng, kim bồ cũng biết cơ hội khó được, hai cánh duôn ra, kim vũ lơ lửng, nhanh chóng phóng đi mất trời đất bảo là mạng nhỏ lớn nhất ở giữa loại tình huống này chạy tới là nhiệm vụ hàng đầu chờ khắc này cường giả của hoàng phủ ra đã bị vạn na lão quái thi triển huyền pháp gần cận bước cho tay chân luống cuống mà các tu sĩ các thì bộ hồ cầm lão nhân nhất ở trong không trung căn bản không cách nào có thể ra tay ngăn trở đã có hai cao thủ tương trợ phương hành rất tuần lợi đi thấy có hy vọng chạy ra tìm đường sống phương hành cực kỳ đắc ý một tay xếp đầu hoàng phủ đạo tử lên ngồi ở trên lưng kim ô cười ha ha nhìn các tu sĩ kêu lên. Các ngươi chuyển cáo hoàng phủ ra, cái này là kết cục đắc tội ta. Một đạo tử chính kim đan chính là tiền lại lớn, đợi đến lúc thực lực ta đầy đủ, nhất định sẽ diệt hoàng phủ ra, chó gà không tha. Các tu sĩ người định ngăn chờ, có người thì thở ơi lạnh nhạt, nhưng vừa nghe hắn nói thì đều cảm thấy khiếp sợ. Một tu sĩ cúc trúc cơ cảnh, dám thoát quân bừa bãi, muốn tiêu diệt hoàng phủ ra như vậy có thể nói thiên đại chi cười chỉ có điều càng thêm khủng bố là trong các tu sĩ vậy mà chỉ ít có một nửa là không thấy đây là chi cười ngay cả đạo từ của hoàng phủ ra cũng làm thịt chính kim thanh cảnh bị giết còn có cái gì là tiểu ma đầu kia làm không được tiểu ma đầu trốn ở chỗ nào thời điểm phân hành đắc ý lại nghe được xa xa có thanh âm mênh mông quẩn quẩn hai tù sĩ kim thanh cảnh sẽ rất hư không chạy tới nhưng bị vạn đa lão quái ra tay ngăn cản trong lúc nhất thời Phương Hành chẳng quan tâm đi mắng Vội vàng thúc giục Kim Ô chạy trốn Tiểu ba đầu này phải chết Mọi người cả gan dám gan trở Muốn chung dịch chủ tộc sao Hai Kim Đan Cảnh chạy đi nhất lớn Người ở bên ngoài vài dặm Đã thu chuyển ra huyền pháp mênh mông quần quần Đánh về phía vạn đàn lạ quái Lúc này ba cường già hoàng phủ ra Cũng phẫn nộ tới cực điểm Đạo tử bị người giết không nói Thậm chí cả tu sĩ Kim Đan Cảnh Cũng bị trồn giết Thân là ân hoàng thế gia. Bao nhiêu năm không thiệt thòi lớn như vậy Phẫn độ nhất chính là Lúc này là vẫn có người dám can Đảm hỗ trợ giúp tiểu ma đầu kia Chẳng đã uy thế của Hoàng Phủ ra Đã luôn đạt đến loại tình trạng này sao Ai cũng cảm thấy đối địch với Hoàng Phủ ra Chỉ là một việc nhỏ <cười> Lão Phủ chỉ muốn đính giáo Thần cơ quá diệt quyết của Hoàng Phủ ra mà thôi Vạn đà lão quái cười lạnh dùng thần bất ấn Thân hình lại phân ra hai đạo thân ảnh Tất cả bất ấn pháp nghênh đón hai tù sĩ kiếm đan cảnh lại muốn dùng lực lượng một người chống cự ba kim đan cảnh của hoàng phủ gia, mà hồ cầm lão nhân ở phía dưới thì ánh mắt lạnh lùng, ngón tay điểm nhẹ phẳng phất như là khẩy đàn vô hình, một đạo kiếm khí lạnh lạnh bắn về phía một kim đan cảnh, giúp vạn la lão quái chia sẻ áp lực. Không ai biết sở vực đệ nhất nhân đến cùng là mạnh bao nhiêu, hắn cũng là vạn la lão quái liên thủ, lại nhẹ nhàng phong tỏa kim đan cảnh của hoàng phủ gia, đồng thời còn chấn nhấp các tu sĩ ở xung quanh, thậm chí còn lộ ra dư lực. Bà Kim Đan Cảnh của Hoàng Phủ ra Thấy Phương Hành và Kim Ô càng trốn càng xa Nộ khí thiêu đốt Gấp muốn đổi theo Bất có bọn hắn chỉ là thuộc hạ Không phải là Kim Đan Cảnh siêu tuyệt như Hoàng Phủ giả lắm Mà hai người che mặt kia Thực lực lại mạnh đến khó có thể tưởng tượng Ở giữa bọn hắn toàn được ra tay Vậy mà không có cơ hội thoát khỏi Trong tính gào thét, Bọn hắn hận tích cực điểm Bất có lúc này Ở trong thanh khâu phần Sông mù bắt đầu khởi động Bỗng nhiên có một người từ bên trong vọt ra, tóc tai bù rù. Pháp bào rách nát không chịu nổi Cả người làm máu Một cánh tay đã mất Ở trong miệng gào chết không thôi Đúng là Hoàng Phủ Giả Lam Nếu trong hành cầm được cảnh này Thì chỉ sợ sẽ bị hù tặc lưỡi Hoàng Phủ Giả Lam lại có thể trốn thoát Mà bạn đa lão quái và hồ cầm lão nhân thế vậy Lại không khỏi dùng mình Hai người bọn họ liên thủ Đủ để áp chế ba người chấn thủ ở bên ngoài Nhưng cộng thêm Hoàng Phủ Giả Lam Áp lực này quá lớn Bất quá chỉ nhé mắt Trong hư không đã có hai kim đan cảnh ra không nói một lời trực tiếp ra tánh hoàng phủ giả lam đáng thương hoàng phủ già lam khó khăn lắm mấy từ trong quỷ điện trốn ra ngay cả thở còn chưa kịp thở đã bị hai đạo lực lượng vây đánh ở trong sương mù vạn nà lão quái cũng với hồ cầm lão nhân cười to thầm nghĩ hai huynh đàn kia cuối cùng cũng đã xuất thủ.